Tay tôi liên tục cào cấu bản thân như điên loạn. Anh bội nắm chặt lấy tay tôi càng lại. Em làm cái gì vậy hả? Rồi, rồi, rất nhiều rồi, nó đang bò trên người em. Tôi hất tay anh ra rồi tiếp tục cào mạnh vào cánh tay mình, đến mức bị chóc ra và chảy mỏng. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn tôi làm tổn thương bản thân hơn nữa, nên đã bội vàng cầm tay tôi kéo vào trong lòng, ôm chặt không buộc.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 Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là tôi liền cảm thấy rất an tâm Nhìn gương mặt xanh xa của tôi Cũng đủ hiểu những chuyện vừa xảy ra nó kinh khủng cỡ nào Một cô bé 16 tuổi Phải đối mặt với ác ly Đó là một điều rất khó tin Nhưng lại là sự thật Để anh đưa em về phòng bệnh Chỉ nghe đến hai từ phòng bệnh Là tôi liên tưởng tới người bệnh nhân Quấn băng kín mặt ở chung phòng Cả cơ thể bắt đầu run dày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 Trong giàn tịnh mịch đỏ Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh Vang đèo trong không gian Thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng gió dịp Từng làm gió thổi qua Khiến cho cơ thể tôi lạnh cống Phải nép chặt vào cơ thể ấm áp của anh Càng áp sang đồ ngực Tôi càng cảm nhận được tim anh Đập rất nhanh Không biết là do quá mệt Hay là do anh đang bối rối Đứng trước cửa phòng bệnh Anh nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống đất Tôi vội núp sau lưng anh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 Mùi luân khí lạnh phả từ trong phòng ra làm tôi sợ sệt có người lạ. Thế tôi vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào, nên anh quyết định sẽ là người tiên phong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net